Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Có gì hiểu lầm anh? Em có thể bỏ qua Anh nghĩ chúng ta nên nói chuyện trước Em rất cần cái này trang Tuấn Khải thanh minh đem biến nhét vào tay cô Anh suốt cuộc muốn nói cái gì? nhưng biểu tình hắn có chút kỳ lạ An Tân Lang thực sự không đoán ra trang Tuấn Khải trầm lặng trồng chốc lát Rồi ngẩng đấu lên nhìn thẳng cô Tiểu nhân Là con trai của anh đúng không? cái cái gì? Cốc bia trong tay An Tân Lang thiếu chút nữa rơi xuống đất. "Cẩn thận." Hắn dùng tay nâng, "Em uống trước đi, sau đó trả lời anh." Không đợi hắn nói xong, An Tân Lang đã giơ tay, đem cốc bia uống đi một nửa. Cô cố gắng khôi phục trái tim bị chấn động mạnh của mình, cố tình thể hiện sự bình tĩnh, nhưng thoạt nhìn đã thấy rõ sự rối loạn. Dù anh có yêu quý tiểu nhân như thế nào, Cũng không thể nói ra những lời buồn cười như thế được Tiểu nhiên sao có thể là con của anh Trái tim của cô bởi vì lời nói dối của chính mình mà nhảy lên kịch liệt Ông trời hãy tha thứ cho cô Lúc này cô có một chút dũng khí nào để nói ra sự thật đây Năm năm trước, công ty khải lệ tuyển chọn người mẫu Trong khi cô đang bối rối Thì Trang Tuấn Khải lại có vẻ rất bình tĩnh ung dung Nếu như em còn nhớ rõ thì chúng ta đã từng gặp nhau An tần làng cười mà mắt thì cứng đờ, cảm giác hít thở cũng rất khó khăn. Chuyện 5 năm trước, ai mà nhớ? Tiếng nói cô run run. Sao chàng Tuấn Khải lại nhắc đến 5 năm trước? Đáng lẽ hắn phải không nhớ rõ cô chứ? Hắn cũng không có bất tận lý do gì cần nhớ cô. Lần đầu gặp lại nhau, cô đã giật mình, nhưng cô cũng không ngờ hắn lại nhớ tới ngày đó. Nếu như em quên, anh có thể nhắc cho em nhớ. Hắn rót bia vào cốc của cô Một buổi tối tại Khẩn Đinh Năm năm trước Em bị người ta hạ thuốc mê Em chạy trốn, chạy nhầm vào phòng anh Mà lúc đó anh uống say Cho nên đã nghĩ em là bạn gái của anh Chàng Tuấn Khải nheo mắt Nhớ lại từng cái từng cái một Hắn sắp xếp mọi chuyện phát sinh trong đầu Ái Linh đi ra ngoài tìm hắn Lại quên đóng cửa phòng An tần láng lúc đó lại bị người ta hạ thuốc mê quá chóng váng mà nhìn lầm số phòng Mặc dù quá trình mọi chuyện tràn đầy trùng hợp và kịch tính Nhưng toàn bộ nghi vấn đều có thể giải thích rõ Bởi vì thuốc mê mà em không thể chống cự Cho nên chúng ta mới có một đêm Nói đến đây, về mặt hắn trở nên nghiêm túc Khi đó anh đã nói những câu không nên nói với em Anh xin lỗi em Anh đang nói cái gì? Em không hiểu gì hết An tần làng nắm chặt tay ghế Dùng sức tựa vào cạnh bàn Cô cầm cốc bia uống một hơi hết sạch Ông trời ơi, Trang Tuấn Khải không chỉ nhớ kỹ, hắn còn có thể kể rõ từng chi tiết. Cô có thể phủ nhận sao? Cô có thể đối mặt với đêm hôm đó không? Trang Tuấn Khải mím chặt môi. Không cần phủ nhận, anh biết đó là em. Trong đầu hắn đã thể hiện rõ khuôn mặt hoang mang và chịu nhục nhã của cô gương mặt rưng rưng nước mắt. Vì khoảng quá khứ quá đặc biệt. Cho dù hắn không muốn nhớ, nhưng nó vẫn in sâu vào trong tâm trí hắn. Tham nào lần đầu tiên gặp mặt, hắn đối với cô có cảm giác quen thuộc mà không thể diễn tả được. An tân lăng hạ mi mắt. Em, em thực sự không hiểu anh đang nói cái gì. Một tay xoa huyệt thái dương, trái tim cô đập mạnh, khẩn trường tự hủ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tân lăng, chàng Tuấn Khải đi tới phía sau, hai tay nằm lấy vai cô. Anh biết chuyện này đối với em mà nói là rất thống khổ Phải nhớ lại tất cả Nhớ lại cái ngày phát sinh chuyện Cũng không tốt Đừng nói nữa, em cầu xin anh Cô lấy tay cố gắng che đi gương mặt Nước mắt khuất phục và hối hận lan dài trên má Em không muốn nói những chuyện này Em không muốn Mặc dù quá khứ gây cho em nhiều thống khổ Nhưng em không thể phụ nhận nó Hướng hồ vì chuyện đó Nên em mang thai tiểu nhân Anh không hề nghĩ em lại sinh đứa con ra Chuyện này kỳ thực thật vĩ đại Tên nói hắn trầm thấp nhưng ôn nhu Lúc đó cô thậm chí còn không biết tên và lai lịch của hắn cơ mà Dưới tình huống như vậy Nếu là người khác có lẽ đã bỏ cái thai đi Mà cô không chỉ giữ lại mà còn yêu thương chăm sóc con trai Cô luôn cố gắng dành những thứ tốt nhất cho tiểu nhân Vì tiểu nhân cô kiên cường, độc lập, tự chủ Tuy rằng anh chưa từng trải qua Nhưng anh biết để sinh hạ nó em phải đấu tranh phải vượt qua gian khổ nuôi một đứa trẻ mồ côi cha một đứa trẻ vĩnh viễn, viễn cũng không biết cha mình là ai em làm rất khá rất rất tốt nghe truyện hot nhất tại đọc